Cốc tỉnh mặc dù đã kế thừa một phần năng lực từ mẫu thân, có thể chặn đứng những kẻ đưa tin khác, nhưng sức chiến đấu của nàng vẫn chỉ ngang với một con dạo oanh bình thường. Móng vuốt của nàng khi rơi xuống người Lục Cảnh, ngay cả dấu vết cũng không để lại được. Ngược lại, Lục Cảnh lại dễ dàng ôm lấy nàng trong tay. Vì vậy, sau đó Lục Cảnh lại nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Mối liên hệ giữa người đưa tin và chủ nhân là gì nhất, gần như không thể thay đổi. Vì vậy, rất hiếm khi xảy ra trường hợp người đưa tin lại tấn công chủ nhân của mình. Lục Cảnh không biết trong đầm nước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Cốc Tình, mà khiến nàng đột nhiên bị loại khỏi danh sách bạn bè của hắn, hơn nữa, dù Lục Cảnh có gọi nàng bằng cách nào đi chăng nữa, cũng không nhận được phản hồi. Bất ác dĩ, Lục Cảnh đành phải bấm tay, tạm thời khiến Cốc Tình bất tỉnh, rồi nhét nàng vào trong ngực mình, nhưng không lâu sau, hắn lại nghe thấy tiếng vỗ cánh của rất nhiều con chim. Lục Cảnh ngợn đầu, chỉ thấy một đoàn chim chóc đang bay đến từ bốn phương tám hướng, vây lấy hắn. Ngay lập tức, Lục Cảnh sử dụng tay trái và phải để khai cung nhanh chóng bắn rơi từng con chim nhưng đó chỉ là sự bắt đầu ngay sau đó lục cảnh cảm nhận được một vật gì đó đập mạnh vào phía sau gáy hắn lập tức quay lại vươn tay ra và phát hiện đó chỉ là một viên quả thông kẻ ném quả thông đứng trên cành cây nhìn chăm chăm về phía lục cảnh tuy nhiên với dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của nó cùng chiếc đuôi mao nhung tỏ thật khó mà liên tưởng nó với một kẻ hung ác đây là cái gì vậy hội của những sinh vật dễ thương sao lục cảnh cảm thấy mình lúc này giống như trong chuyện cổ tích Lén vào rừng để săn trộm Nhưng lại bị đám tiểu đồng chí nghĩa vây công Lúc này hắn lại mong mọi con cá chép trắng kia Có thể nhô đầu ra khỏi nước Cùng hắn cãi vã một trận Ít nhất như vậy lục cảnh có thể thử xem Liệu có thể moi ra được một ít thông tin từ miệng nó Thay vì phải đánh nhau với đám động vật hoang dã như hiện nay Không phải là những động vật hoang dã này Có sức mạnh gì ghê gớm Mà chính là trận chiến này không đầu không đuôi Chẳng có mục đích rõ ràng Hơn nữa trong lòng lục cảnh luôn có cảm giác bất an Hắn lo rằng Có thể sẽ có cái gì đó nguy hiểm hơn đang dình dập phía sau Và đúng như dự cảm của hắn Chỉ một khắc sau Một luồng kình phong từ bên trái lục cảnh bất ngờ ập đến Mỗi lần bị đánh lén Lực đạo của kẻ tấn công Đều mạnh mẽ hơn những con thú hoàng trước kia rất nhiều Chỉ nghe tiếng gió Lục cảnh đã biết đòn này có sức mạnh khủng khiếp Có lẽ đã vượt quá ngàn cân tồn Dù hắn có cố sức Cũng không dám đối mặt trực tiếp Đành vận dụng khinh công để né tránh Sau khi quay lại nhìn Lục cảnh không khỏi nạc nhiên Hắn cảm giác lúc đối phương ra tay có một sự quen thuộc kỳ lạ. Khi nhận ra người tấn công, hắn mần người. Người đến không ai khác, chính là A Hoa. Lúc này, A Hoa đang cầm một cây gậy sắt, Nghe răng nhít miệng kêu ô ô rất lớn. Cảnh tượng này khiến Lục Cảnh cảm thấy rất lạ lẫm. Phải biết rằng trước kia khi nó được Lục Cảnh dùng làm vật bồi luyện, có lẽ là do bị luyện quá tàn nhẫn nên đã bị rơi vào tình trạng rối loạn thần kinh. Sau này mỗi lần thấy Lục Cảnh, nó liền trực tiếp chạy trốn. Lục Cảnh đã rất lâu không thấy được bộ dạng uy phong lắm việc của nó. Điều này không phải vì A Hoa có lá gan quá nhỏ, mà Lục Cảnh đã cẩn thận quan sát và nhận thấy tình trạng của nó giống như cốc tỉnh. Nói đơn giản là nó nhìn lên, nhưng lại không giống chính mình. Tựa như bị ai đó khống chế vậy. Điều này làm Lục Cảnh nghĩ đến con cá chết trắng trong chậu gỗ. con cá trắng này, Lục Cảnh mua được trên chợ. Lúc đó hắn chỉ nghĩ đó là một con cá bình thường, nhưng bây giờ nó lại có thể nói tiếng người. Điều này rõ ràng là do quái vật kia gây ra mặc dù lục cảnh vẫn chưa biết quái vật đó rốt cuộc là gì, nhưng hắn cũng đại khái nhận ra một số quy luật. dường như nó có thể điều khiển các loài thú khác, thậm chí ngay cả a hoa, một quỷ vật, cũng không thể thoát khỏi tay nó. lục cảnh nhớ lại khi ban ngày còn bị con thạch đầu đại mãn đùa giỡn, không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. liệu thứ này có thể cũng bị gọi đến trợ giúp không? hơn nữa trong thư viện còn có rất nhiều loài thú và quỷ vật khác, thực lực của bọn chúng không đồng đều, có kẻ có thể giao đấu, cũng có kẻ không thể. nhưng dù có thể hay không nếu chúng thực sự hợp lực lại cùng nhau tiến lên, thì dù có ngựa thú đại trận, lục cảnh cũng chắc chắn không thể địch lại. nghĩ đến đây, lục cảnh không dám trần trừ thêm nữa, cầm lên thiền trượng và bước tới nhìn chiến. hắn và a hoa quen biết đã lâu, đã giao đấu nhiều lần, nên hắn đã cơ bản nắm rõ cách thức ra chiêu của a hoa. chỉ cần không có gì thay đổi, hắn nhanh chóng tìm ra sơ hở của a hoa, tiến lên một bước, bắt lấy cây côn sắt trong tay nó và tấn công mạnh mẽ vào mũi nó. một quyền này khiến a hoa ngã xuống đất. Lục Cảnh liền nắm lấy một chân của nó, ném vào trong Ngự thú đại trận, A Hoa bị một quyền đánh trúng, đầu óc có chút choáng váng, nhưng lần này là lần đầu tiên không bị Lục Cảnh dọa chạy. Trái lại, chẳng lâu sau, nó như con cá chết bật dậy từ mặt đất, tiếp tục xông lên tấn công Lục, cảnh một cách dũng mãnh. Tuy nhiên, lúc này, Lục Cảnh đã điều khiển Ngự thú đại trận, hoàn toàn vây chặt A Hoa trong trận, dù nó có sử dụng Sở trường thổ độn, cũng không thể thoát ra. Cuối cùng, A Hoa đành phải chấp nhận làm bạn với con cá xấu trong trận những con thú nhỏ còn lại sau một lúc quấy rối lục cảnh thấy không có hiệu quả gì cuối cùng cũng lặng lẽ rút lui lúc này lục cảnh nhìn lên có vẻ hơi chật vật nhưng thực tế hắn không bị thương gì chỉ một lát sau khi gà bay chó chạy trên người hắn không tránh khỏi bị dính chút phân chim hoặc những mùi hôi từ các động vật khác còn con cá chết chấm kia tất nhiên không bỏ qua cơ hội chế giễu hắn lại từ trong chậu gỗ ló đầu ra cười quái dị nói biết lợi hại chưa tiểu tử đừng nóng vội điều ác nhất còn ở phía sau, người cứ chờ mà xem. Nói xong, nó định quay lại trong nước, nhưng lục cảnh gọi lại. đợi một chút. cá chết trắng liền cười lạnh. người nghĩ muốn giảng hòa với ta sao? đáng tiếc đã muộn rồi. ta đã cho người cơ hội, là ngươi tự mình không muốn. giờ thì đừng trách ta lòng dạ sắt đá. người thấy con khỉ vừa rồi thế nào? yên tâm đi, đó mới chỉ là khởi đầu thôi. lục cảnh đáp lại. ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta trong một vài chuyện, nhưng mà việc của chúng ta, Ngươi lúc nào cũng đi tìm sự giúp đỡ. như vậy có phải là quá hèn hạ không? Sao không tự mình ra tay Cùng ta tranh tài một trận đường đường chính chính Nói xong câu đó Cái chép trắng bỗng im lặng Một lát sau Nó nhìn Lục cảnh với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc Nói Ta là một cái đầm nước Ta làm sao có thể dùng chân thân Để tranh tài với ngươi Lúc này Lục cảnh mới thật sự ngạc nhiên Ngươi là đầm nước Làm sao có thể như vậy Hắn nhớ lại lúc trước Diệp cung mi có nói về cái đầm nước này Rằng Đó là nơi ẩn náu của hung thú Con cá chép trắng thở dài nói. Ta cũng không biết giúp cuộc mình là gì Dù sao phần lớn thời gian ta đều Ở trong đầm nước này Ngươi có thể coi ta như là đầm nước vậy Nguyện vọng duy nhất của ta chỉ là được yên tĩnh chờ đợi Tại sao luôn có người đến quấy giấy ta Thật có lỗi Ta tới đây là vì tìm một kiện di vật của tiền bối tổ tiên Bạn ý không phải muốn quấy nhiễu ngươi Còn nữa, lục cảnh ngừng một chút Rồi tiếp tục nói Ngươi cũng không cần phải tức giận như vậy Chỉ là một con cá mà thôi Nếu ngươi không thích, có thể trả lại cho ta Thế nào gọi là chỉ là một con cá chết, Trắng cá chết nghe. Vậy liền tức giận không thôi. Với ngươi chỉ là một con cá. Nhưng với ta, thì không phải vậy, ý ngươi là sao? Lúc cạnh hỏi. Trắng cá chết thờ dài. Nói, toàn bộ cái đầm này ban đầu chẳng có gì cả. Ta một mình ở đây sống yên tĩnh. Không cần suy nghĩ gì. Cũng không cần lo lắng gì. Thực sự không thể nào thoải mái hơn. Ta thậm chí không cảm nhận được thời gian trôi qua. Nhưng không biết từ lúc nào, bỗng như một con chim sẻ từ trên trời rơi xuống. Đầu ngã vào trong đầm nước. Từ ngày đó, những ngày an nhàn của ta cũng không còn nữa. Trắng cá chép tiếp tục chàng những vài phòng ngừa khách mới đến Hơn nữa từ cái đầm này làm trung tâm Trong vòng 30 dặm Ta gần như có thể biết hết tất cả những gì các con chim sẽ nghĩ Chẳng phải vậy là tốt sao Ngươi đã trở nên lợi hại rồi Lục cạnh nói Tốt cái gì chưa Trắng cá chép không nhị được mà lại mắng Ngươi chỉ là một người Làm sao hiểu được những con chim chóc đó hỗn loạn thế nào Bọn chúng chỉ cần ở bụng Là suốt ngày chỉ biết nghĩ đến đồ ăn Nếu gặp phải kẻ thù Chúng lại nghĩ hết cách để trốn chạy Nóng thì nghĩ Lạnh cố nghĩ, thậm chí ngay cả lúc bọn chúng bị ị, ta cũng biết chúng đang suy nghĩ gì, ta gần như sắp bị phiền chết, mấu chốt là mối liên hệ này căn bản không thể cắt đứt. Tóm lại, ta không có một giây phút nào không bị chúng hành hạ, những âm thanh này sẽ không dừng lại, ta cũng không có một ngày yên tĩnh, mà điều này mới chỉ là bắt đầu, về sau sẽ còn nhiều thứ nữa từ từ rơi vào đầu ta. Ngươi vừa rồi nhìn thấy Đà Long chính là một trong số đó. May mắn là phụ cận ta không có Đà Long, coi như trốn qua một kiếp, nhưng những vật khác thì không may mắn như vậy. Càng ngày càng nhiều những ý nghĩ, vốn không thuộc về ta cứ xâm nhập vào trong đầu, khiến ta mỗi ngày đều chịu không nổi phiền phức. Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì ta cũng bị những âm thanh này bức điên. Trong khoảng thời gian đó, ta điên cuồng suy nghĩ, rốt cuộc có biện pháp nào có thể ngừng những vật đó không cho rơi vào đầu ta hay không. Kết quả có một ngày, ta phát hiện mình đột nhiên có thể khống chế những vật ấy. Không chỉ là những giã thú rơi vào, mà cả những giã thú tương tự ta cũng có thể khống chế được. Thế là ta để chúng từng tra quanh đầm nước của ta, năn cả những giã thú khác không được xông vào. Khi nói đến đây, con cá chép trắng lại hít một hơi thật sâu. Chờ khi nó ngậm đầu lên, thấy sắc mặt lục cảnh khẽ thay đổi, nó lập tức lại cười một cách quái dị. Sao, ngươi sợ rồi sao? Ta nhớ không lầm là lúc trước ngươi cũng đã ở dưới đầm nước. Nhưng khi nó vừa nói xong câu đó, chỉ thấy sắc mặt lục, cảnh lại lập tức trở về bình thường. Nếu ngươi có thể khống chế ta, biết rõ ta nghĩ gì, thì đã sớm bảo ta đi khỏi, cũng sẽ không để cho ta thả cá vào trong đây. Con cá chép trắng hừ một tiếng, nói... Ta có khả năng khống chế đối với chim bay và thú chạy Nhưng có lẽ cũng quá phức tạp rồi Nếu thật sự ta Có thể nghe được suy nghĩ của người khác Chắc hẳn ta đã bị phiền chết rồi Hơn nữa, không phải lúc nào ta cũng bị ảnh hưởng Bởi những thứ rơi vào trong đầm nước Nói chính xác hơn Chỉ vào giờ tí đến giờ sửu, Những giã thú rơi vào trong đầm mới Không thể thoát ra được Nó dừng lại một lát rồi tiếp tục nói Tóm lại, cuộc sống của ta sau khi có hộ vệ tốt hơn trước rất nhiều Nhưng vẫn chưa hoàn toàn an bình Để phòng ngừa những giã thú khác xâm nhập Ta không thể không tăng cường đội ngũ tuần tra Nhưng càng nhiều người tuần tra Ta càng phải nghe nhiều suy nghĩ của họ Ta nghĩ từ nay về sau chỉ có thể sống như vậy Cho đến một ngày nào đó Nắp được một người đặc biệt Khi hắn đi qua nơi này Hình như đã chú ý đến những giã thú mà ta đã cho người tuần tra Hắn dừng lại bước chân Đứng nhìn suốt 3 ngày Ban đầu ta cũng không để tâm Nhưng sau 3 ngày hắn đến bên đầm nước rồi nói Ngươi có phải rất buồn không Ta không trả lời hắn Nhưng hắn lại tiếp tục Tại sao ngươi không muốn để những giã thú kia vào đây Ta mới xác định, hắn thật sự đang nói chuyện với ta, chẳng cá chết nói, giọng điệu có phần nạc nhiên. Thực tế, vị trí của ta mặc dù có chút hẻo lánh, nhưng thời gian dài qua, ta cũng đã nhìn thấy không ít người đi qua. Trong số đó, có vài người nếu chú ý một chút, cũng sẽ phát hiện ra những giả thú dị thường, nhưng mà đây là lần đầu tiên có người tìm ta. Thế nhưng lúc đó ta đang phiền muộn, không muốn trả lời hắn, liên dùng đà long từ đáy đầm nhảy ra, nghĩ sẽ hù dọa hắn đi. Nhưng không ngờ, hắn không hề sợ hãi, trái lại lại hỏi ta có bao giờ giết người chưa? Ta nói về hắn ta tạm thời chưa giết người Nhưng nếu hắn không rời đi Ta cũng không chắc sẽ không thử giết hắn Vậy các người có giao thủ với nhau? Không Lục cạnh hỏi Không Trắng cá chết lắc đầu Ta nói về hắn chỉ muốn yên tĩnh ở đây Không muốn ai làm phiền Vậy mà hắn lại đưa ta đến nơi này Hắn mà người đến đây Lục cạnh kinh ngạc ngươi không phải là cá sao Sao có thể mang đi được Ta không biết Trắng cá chết đáp Tình kia rất lợi hại Là thiếu giám của tiên thiên giám Nhưng mà chết cũng đã mấy trăm năm rồi Nói đến đây Tráng cá chết không kiên nhẫn, lắc lắc cái đuôi. Nghe xong câu chuyện của nó, lục cảnh có thể hiểu được vì sao cá chết này tính tình lại lớn như vậy. Cứ thử tưởng tượng mà xem. Nếu ai trong đầu lúc nào cũng phải tiếp nhận ý nghĩ của người khác, hẳn tâm tình sẽ không dễ dàng bình thản Hơn nữa, theo như ý của gia hỏa này, nó chỉ muốn nằm yên trong đầm nước mà thôi. Cá chết trắng lại hít một hơi. Hiện tại ngươi đã biết hành động của mình trước đây ác liệt đến mức nào chưa? Mặc dù nơi này so với nơi ta từng đợi trước kia có tốt hơn nhiều, niềm qua bao nhiêu năm, trong đầm nước của ta cũng vẫn còn thêm ra mười mấy thứ khác. tuy nhiên tốc độ này ta vẫn có thể chấp nhận được. hơn nữa sau khi chuyển đến nơi này, ta cũng đã hủy bỏ việc tuần tra giã thú, chỉ còn lại một con canh gác, thế là thanh tịnh hơn nhiều. chỉ là trong thời gian trước, có một kẻ mắc bệnh tâm thần cứ liên tục quấy rối ta. hắn đã ném một con bạch ngư vào trong đầm nước của ta, tiếc là ta không thể bắt được hắn. nếu ngươi thì lại tốt, lại ném một con hắc ngư vào trong đầm. cá chết trắng càng nói, hơi thở càng nhanh, không biết là vì tức giận. Hay đơn giản là vì thiếu dưỡng khí Nhưng rốt cuộc cũng không thể giấu nổi Lục Cảnh nói Ta biết ngươi đang nói về người đó Chính là hắn đã để ta ném con hắc ngư vào trong đầm vào giữa đêm À hắn còn bảo ta mang theo đồ bạch ngứ Giờ thì xem ra Chắc là muốn ngươi mắng ta thôi Lần này cá chết trắng có vẻ thực sự tức giận Má cá hơi giật giật Tên khốn đó ở đâu Ta muốn giết hắn Nơi này ta còn có rất nhiều chiêu sát thủ vô dụng Lục Cảnh đáp Nếu ngươi muốn tìm hắn Có lẽ ta có thể giúp ngươi đưa hắn đến đây Rất tốt, nếu ngươi làm được Ta sẽ tha mạng cho ngươi Cá chết trắng nói với vẻ đáp ý Nhưng khi nói xong, thấy lục cảnh không có phản ứng gì Nó đành phải lưỡng lượng, không vui nói Nói đi, ngươi muốn gì Ta nói rằng, ta đến tìm một vật Của tổ tiên tiền bối Đó là một thanh phi kiếm, đã rơi vào trong đầm nước Không biết ngươi có nhớ gì về nó không Lục cảnh nói, phi kiếm Còn cá chết trắng dừng lại Đầu ngẩng lên giữa không trung Im lặng một lúc lâu, dáng vẻ tự như đột nhiên ngẩn ngơ Một lúc sau, nó quay lại, lại thay đổi sắc mặt, trở nên yếu ớt. Có vấn đề gì không? Lục cảnh hỏi. Không có, chỉ là tìm đồ rất phiền phức. Con cá chết nói, nếu không thì ta đã không báo thù rồi. Nhưng ngươi mới tìm có mười hơi thôi. Lục cảnh ban đầu tưởng rằng, những vị thần lớn như tam hòa, là những sinh vật kỳ quái nhất. Cho đến khi gặp con cá chết trong đầm này, mới hiểu được đâu, mới thật sự là sinh vật kỳ lạ. Ta có quá nhiều đồ vật, chỉ cần nhìn một chút thôi là đã đau đầu rồi. Nếu không, Ngươi nghĩ ta sẽ không vội vàng dùng chiêu thức nào đó Ngay sau Để ngươi, tiểu tử, càng lúc càng càng rỡ như vậy Con cá chép cứng rắn nói Nhưng ngươi vừa rồi mắng ta Lại là một cách mắng rất khí thế Liên tục mắng lâu mà không ngừng Hơn nữa cũng không thấy ngươi cảm thấy phiền Bởi vì ta có thể nằm yên khi mắng ngươi Con cá chép nói Hơn nữa bây giờ ta cũng thật sự có chút phiền Thôi ngươi đi đi Mang theo con cá này đi Để ta được yên tĩnh một chút Chỉ cần ngươi điểm quay lại Ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra Ta thì có thể đi Nhưng dựa vào sự hiểu biết của ta về người kia Hắn sẽ không chỉ lừa gạt một mình ta đâu Lục cảnh nói Hắn đối với chuyện này rất thích thú Cứ để đó mà kệ lời nói Sớm muộn gì cũng sẽ có những người khác bị hại tới tìm ngươi Đến lúc đó Trong đầm nước của ngươi Khách cũng sẽ càng ngày càng nhiều Còn hỗn đàn đó chẳng cá chết giận dữ Ngươi chờ đó Rốt cuộc Nó lại lấy lại tinh thần Lần này sau gần nửa thời gian uống trà Trăng cá chết lại không ngoi đầu lên nữa Lúc lục cảnh nghi ngờ Liệu nó có phải là không muốn gây phiền phức Chỉ giả vờ như chết Thì bên kia đấm nước lại có động tĩnh Một con quái vật có đầu cóc thân thể giống khỉ Trên người phủ đầy lân phiến Từ dưới nước bò lên Không hiểu sao Từ khi nhìn thấy con quái vật này lần đầu tiên Lục cảnh trong lòng đã có cảm giác nguy hiểm Không tự chủ được Hắn bắt đầu vận chuyển ngự thú đại trận Tuy nhiên Con quái vật kia không động thủ với hắn Mà chỉ bước về phía trước vài bước rồi há miệng Bắt đầu nôn khan Nó nôn ra suốt nửa ngày Rồi mới phun ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá, giống như phỉ thúy, từ trong cổ họng. Sau đó, nó vừa lau miệng vừa mắng. Mẹ kiếp, cái nơi tàng kiếm này sao có thể có người tìm được chứ? Nói xong, nó ngẩng đầu nhìn về phía lục cảnh. Ngươi xem thử. Cái này có phải là thứ ngươi muốn không? À, lục cảnh thu hồi trận bàn. Bước đến, tiện tay nhặt vài chiếc lá cây, lau một chút dịch nhờn trên thanh tiểu kiếm màu lục. Rồi cầm lên, đưa đến trước mắt, quan sát kỹ lưỡng kết quả, lục cảnh phát hiện thanh phi kiếm này có chất liệu rất quen thuộc. trước kia, do không làm được biệt hữu động thiên, hắn đã bị phạt phải cắt cây trúc tại thủ trúc kính, vì vậy đã sờ qua không ít loại trúc ở đó. khi cầm thanh phi kiếm này, hắn lập tức nhận ra thanh kiếm này tám phần là được làm từ cây trúc ở đó. giải thích cho màu xanh biếc của thanh kiếm. dĩ nhiên, việc luyện chế phi kiếm rất phức tạp và vật liệu sử dụng không chỉ có một loại, nhưng những vật liệu khác mà lục cảnh không thể nhận diện rõ. tuy vậy, hắn có thể chắc chắn. Giám đây chính là một thanh phi kiếm Điều này càng được khẳng định khi nhìn vào chiếc la bàn Mà hắn mang theo Không sai, đây chính là thanh kiếm này Lục cảnh nói xong Liền đưa phi kiếm cho con quái vật đầu cóc Con quái vật há miệng nuốt chừng Và phi kiếm lại trở về trong bụng nó Sau đó, nó liền mép liếc mắt nhìn lục cảnh Người nói lời giữ lời đấy Ta cứ tưởng ngươi cầm kiếm rồi chạy mất Lục cảnh đáp, lục cảnh đáp Người đã tin tưởng ta, cho ta thanh kiếm này để xem Đương nhiên ta không thể phụ lòng tin của người. Ta không phải tín nhiệm ngươi Còn quái vật đầu cóc lắc đầu Thôi không nói nữa Ngươi đem người đến cho ta Thanh kiếm này là của ngươi Ta đã nói được Khi làm được Lão ngư ông hôm nay từ sáng sớm đã thu giọt cá Nhưng lại không thu được gì trong suốt một ngày giải Không còn cách nào Hiện tại cá càng ngày càng cảnh giác Càng ngày càng không muốn cắn câu Đặc biệt là trong cái sơn cốc này Cá ít nhất đã bị hắn câu 3, 5 lần Có khi lên đến mười mấy, 20 lần Dù có ngóc nét đến đâu Chúng cũng sẽ không cắn câu nữa Vì vậy, lão ngư ông càng ngày càng cảm thấy sốt ruột May mà gần đây, cuối cùng Lại có cá mới vào cốc Mà con cá này lại không phải là cá mới của gia đình trong cốc Mà lại là một đệ tử thư viện Điều này khiến lão ngư ông không khỏi nhớ lại Những ngày vui vẻ Khi còn câu cá ở thư viện Ở đó, cá rất lớn hơn nữa khi mới vào thư viện Chúng còn rất ngây ngô Chỉ cần treo mồi lên là một câu Một con, chuẩn không cần chỉnh Đáng tiếc, về sau, lão câu quá ác Khiến cho giám viện thư viện phải can thiệp Ra lệnh cấm túc không cho phép lão ra khỏi cốc nữa. vậy là lão ngư ông hiện giờ đành phải đối mặt với cảnh tay không mà về. tình cảnh càng thêm quẫn bách. rốt cuộc sau một thời gian dài, lão lại gặp một con cá mới. lão ngư ông đương nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng tiếc là lần đầu tiên giật cần, thì con cá lại bị tiểu hầu gia xuất hiện đột ngột làm hỏng. sau đó mỗi lần lão ngư ông muốn tìm cơ hội, đều không thành công. điều này chủ yếu là do lục cảnh. phát hẳn những đệ tử thư viện khác, Tuy còn trẻ, nhưng lại không hề có lòng cầu tiến. lão ngư ông đã chuẩn bị đủ loại bảo vật truyền thừa cho hắn nhưng lại không dùng tới, đến khi lão rút ra kinh nghiệm xương máu, cuối cùng mới tìm ra, hoặc nói đúng hơn là nhận ra được nhược điểm duy nhất của đối phương, là một đệ tử thư viện mà không thể tu luyện bí lực, điều này chắc chắn sẽ khiến hắn khó mà vượt qua được. Từ khi lão ngư ông bắt tay vào việc này, ông ta nghĩ rằng, con ta kia chắc chắn sẽ mắc câu, lòng tin của ông ta tràn đầy, nhưng kết quả lại khiến ông ta thất vọng, ông ta vốn tưởng rằng, lục cảnh sẽ nhìn thấy hy vọng trong việc tu luyện và ngay lập tức bắt đầu thử nghiệm. Sau đó, khi phát hiện mình bị lừa, chắc chắn lục cảnh sẽ tức giận quay lại tìm ông và lúc đó ông ta sẽ có thể tinh tế mà trí diễu thỏa sức hưởng thụ niềm vui câu cá thế nhưng mấy ngày sau lục cảnh lại không đến kính hồ cốc như ông ta nghĩ khi lục cảnh trở lại hắn trực tiếp đi tìm đông môn vi lan hoàn toàn không để ý đến ông điều này làm lão ngư ông vô cùng bực bội ông vò đầu bứt tay một thời gian dài tự hỏi khi nào lục cảnh mới mắc câu nhìn thực tế lại một lần nữa khiến ông ta thất vọng lão ngư ông dần dần tiếp nhận thất bại trong việc câu cá chỉ là ông ta không hiểu tại sao lục cảnh lại không mắc câu, điều này thật không hợp lý. nếu là ông ở vị trí của lục cảnh, ông ta chắc chắn sẽ thử một lần nữa. lão ngư ông đăm chiêu suy nghĩ nhưng không tìm ra câu trả lời. mặc dù vậy, ông ta không thể trực tiếp đi hỏi lục cảnh, chỉ biết yên lặng tính toán để tìm ra lý do nào đó cho lần đập sau. nhưng ông ta không ngờ rằng một đêm nọ, khi vừa mới chìm vào giấc ngủ, ông ta bỗng cảm thấy mình bị sốc nảy. khi ông mở mắt ra, phát hiện mình lại đang ở trên một cái khỉn chính xác hơn là ông ta bị trói ở đó tay chân không thể cử động và trước mặt ông là hình ảnh thân quen mà ông ta ngày đêm mong nhớ lão ngư ông phát hiện mình bị lục cảnh trói buộc phản ứng đầu tiên lại không phải là kinh hoàng mà là biểu lộ một vẻ vui mừng khôn xiết tựa như vừa thưởng thức một chén mỹ tử thân thể thư giãn hoàn khoái lạ thường ngươi bị ta lừa phải không ha ha ha ha không phải lục cảnh đáp lão ngư ông ngạc nhiên nhưng rất nhiên lại cười đứng dậy ngươi không lừa được ta nếu không phải bị ta lừa tại sao giữa đêm khuya lại đến tìm ta lại còn trói ta như vậy Ngươi nhất định là đang tức giận Được rồi, nếu như nghĩ như vậy Có thể làm ngươi vui vẻ hơn Thì ngươi cứ nghĩ như vậy đi Ta cũng không có gì phải để ý Lục cảnh đáp Loại chuyện này sao có thể không để ý được Bị lừa là bị lừa Dù ngươi có dấu giếm ta Cũng không thể gạt được chính bản thân ngươi Lão ngư ông nghiêm túc nói Trong lòng ngươi mãi mãi sẽ nhớ rõ Ngươi đã từng qua tay ta Ôi chao, hắn vừa nói tới đó Lục cảnh bỗng nhiên nhảy lên một tảng đá ngay sau đó Dù bị trói, hắn cũng nhảy lên theo, nhưng lại không cẩn thận đập đầu vào cây thiền trượng. Không lâu sau, lão ngư ông lại hỏi, "Ngươi cuối cùng có đi đến cái lầm nước ấy không?" "Đi." "Vậy ngươi có mang cá không?" "Có." Lão ngư ông mắt sáng lên, "Mấy con? Hai con? Hai con?" Theo lời ngươi nói, một đen một trắng. "Vậy ngươi có ném con hắc ngư vào đầm nước không?" "Có ném." "Ha ha ha, còn nói ngươi không bị lừa, sau này ngươi chắc chắn sẽ bị con bạch ngư mắng cho một trận." Lão ngư ông vui mừng nói. Sau đó, lão ngư ông lại thúc giục nói tiếp đi, nói tiếp đi, ngươi có phải cầu hắn để ngươi bước vào con đường tu hành không? Lục cảnh đáp, không, ta đã sớm có thể tu hành rồi. vừa nói, Lục cảnh đưa tay bấm một thủ quyết, ném một cành cây xanh tươi vào bên cạnh bó hoa cúc. chỉ thấy ngay lập tức hoa cúc ấy tăng trưởng nhanh chóng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ rệt. lão ngư ông im lặng, mắt trợn tròn, không nói gì. ngươi, ngươi sao có thể tu hành? tới lúc nào? lão ngư ông ngạc nhiên hỏi. đã một thời gian rồi. Lục cảnh trả lời, hiện tại chắc là trong thư viện kính hộ cốc này vẫn chưa nhận được tin tức đâu thế thì, thế thì ngươi đương nhiên có thể tu hành nhưng sao còn đến cái đầm nước đó làm gì, lão ngư ông khó hiểu hỏi à, vì nơi đó có thanh phi kiếm mà ta muốn, lục cảnh trả lời chờ một chút, lão ngư ông cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn ngươi muốn thanh phi kiếm đó, sao lại phải đến buộc ta, bởi vì ta có một cuộc trò chuyện với vật trong đầm nước phát hiện nó không ưa gì ngươi, cho nên ta mới đề nghị với nó, dùng ngươi để đổi lấy thanh phi kiếm đó Và nó đã đồng ý, lục cảnh thắng thắn đáp Ngươi muốn dùng ta để đổi phi kiếm Lão ngư ông sắc mặt đại biến Mồ hôi lạnh chảy ra từ cổ Nhưng ta, giữa chúng ta đâu có thâm cừu đại hận gì Ta mặc dù trước kia lừa dạt ngươi Nhưng cũng chỉ muốn bắt ngươi tìm chút niềm vui mà thôi Đây không chỉ là chuyện của ta Lục cảnh nói Người ta lúc đầu chỉ muốn yên tĩnh Người đi trều chọc người ta thì không nói Hơn nữa sau đó còn kéo ta đi quấy rối người ta Khiến họ gặp không ít phiền phức Bây giờ, ta và ngươi cùng đi bồi tội. Đó là điều đương nhiên Vậy nên ngươi tìm ta chỉ để ta đi xin lỗi con quái vật đó sao Lão ngư nghe vậy trong lòng có chút yên tâm Nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng Hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp Nhưng mà nếu chỉ là xin lỗi Sao ngươi lại trói ta lại Hơn nữa con quái vật đó có nói muốn ta làm gì để xin lỗi không Nó nói muốn giết ngươi Lục cảnh trả lời Lão ngư ông cảm thấy phía sau lưng mình bỗng nhiên ướt đẫm Một lúc sau mới lên tiếng Ta chúng ta có thể dừng lại một chút không Nhưng lục cảnh không đáp lại lời thỉnh cầu của hắn. Chỉ lặng lẽ tiếp tục bước về phía trước Mắt thấy đã gần đến bên hồ Lão ngư ông lại nài nỉ Ta đã biết sai rồi Ngươi xin thư xót tha cho ta đi Chỉ cần ngươi thả ta Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi Nói cho ngươi biết nhiều bí mật hơn về các thư viện Lần này là thật Ta biết rõ vị trí của những vật quý giá Ta có thể cho ngươi biết Để ngươi tự đi lấy Lục cảnh nghe vậy cuối cùng dừng lại Rồi hỏi Có phi kiếm không? Có, có Nếu ngươi muốn phi kiếm thì cứ nói Ta biết vài thanh phi kiếm đã mất chủ, lão ngư ông vội vàng đáp. Ở đây trong phạm vi hai mươi dặm có không? Lục cảnh tiếp tục hỏi. Có, lão ngư ông khẳng định. Vùng đông nam có một thanh. Lục cảnh lấy la bàn ra xem xét, sau đó không nói gì thêm. Lên Nâm bước đi về phía hồ, lão ngư ông ở phía sau cẩn thận nhắc nhở từng chút một. Ngươi, ngươi đi sai phương hướng rồi. Lục cảnh không để ý đến hắn. Tuy nhiên, khi đến gần hồ, bất ngờ họ phát hiện một bóng người sau một tảng đá lớn. Tiểu hầu gia, Lục cảnh tiến lên chào hỏi. Người kia cũng gật đầu chào lại Sau đó mở miệng nói Giữa đêm khuya các ngươi định đi đâu vậy Đi ra ngoài chỉ là hóng gió một chút Lục cảnh trả lời Đồng thời không để lộ chút dấu vết nào Lén điểm huyệt sau lưng lão ngư ông Lão ngư ông chỉ biết đứng đó Không thể làm gì dù muốn kêu cứu Cũng không thể phát ra tiếng Sau đó tiểu hầu ra lên tiếng Làm cho lão ngư ông nghe thấy tiếng của thần tiên Ngươi có thể đi Nhưng người phía sau ngươi phải ở lại Tiểu hầu ra nói hoàng giám viện đã có lệnh không cho phép hắn rời khỏi kính hồ cốc. một lát sau, nàng lại nói, huống hồ, các ngươi cũng không giống như chỉ đi hóng gió. Dù hắn miệng đầy lời dối trá và người trong cốc không chào đón hắn. nhìn ta với tư cách là tiểu hầu gia, có trách nhiệm bảo vệ mọi người trong cốc. nếu ngươi thật sự muốn dẫn hắn đi, ngươi cần phải đánh bại ta trước. nhưng ta không muốn động thủ với ngươi. lục cảnh đáp, hơn nữa, ta có thể cam đoan, không lâu sau ta sẽ đưa hắn trở lại, không hề bị tổn hại. nếu lúc này lão ngươi ông có thể lên tiếng. Chắc chắn hắn sẽ kêu to Đừng tin tên tiểu tử này Hắn đang làm chuyện ma quái Có thể nói hắn là bậc thầy nói dối Với khả năng lừa gạt như vậy Dù nói ngàn lời cũng chẳng bao giờ lặp lại May mắn là tiểu hầu gia không dễ bị lục cảnh lừa Nàng lắc đầu nói Ta được mọi người đề cử làm tiểu hầu gia Là vì ta luôn đầy đủ quyết tâm Nếu trong nhiệm kỳ của ta Ta tuyệt đối không thể để ngươi dẫn hắn đi Vì vậy nói nhiều vô ích Tốt hơn là hành động đi Nói xong nàng không đợi lục cảnh trả lời liên tháo chiếc roi ra hồ bên hồng ra, vung lên đánh thẳng vào mặt lục cảnh. lục cảnh thấy vậy chỉ còn cách tiến lên nên chiến. vì trên cây gậy thiền của hắn vẫn còn lão ngư ông, hắn quyết định trực tiếp tóm lấy roi đang bay tới. tuy nhiên tiểu hầu gia không cho hắn cơ hội đó, cổ tay nàng khẽ rung, đầu roi ra hổ vẽ một vòng trong không trung, nhanh chóng vòng qua tay lục cảnh, rồi lao về phía sau hắn. dù vậy roi vẫn không thể chạm tới thân thể lão ngư ông, chỉ thấy lục cảnh quay người một cái, lại thoát khỏi đòn đánh. Tiểu hầu Gia không hề thay đổi sắc mặt, nàng hiểu rõ nội lực của lục cảnh mạnh mẽ, vì vậy nàng không dám đối đầu trực diện, mà dùng roi ra hồ linh hoạt như rắn nước, một vòng nữa, mục tiêu của nàng vẫn là lão ngươi ông đang ở phía sau lục cảnh. Lục cảnh vừa vận động thân thể, vừa đưa tay ra thử, bắt lấy cây roi, nhưng Tiểu hầu Gia với pháp môn tiên thuật này, rõ ràng đã luyện đến mức đại thành, vô tung vô ảnh, điều khiển như cánh tay, hơn nữa, luôn có thể ra tay bất ngờ, xuất hiện ở vị trí mà lục cảnh không thể ngờ tới. Lục Cảnh thật khó khăn mới tìm được một cơ hội, cố gắng bắt được roi, nhưng khi cầm vào lại chỉ cảm thấy trơn mượt như con lươn. Không kịp chú ý liền bị Tiểu Hậu gia rút roi lại. Đây là môn tin pháp gì vậy? Lục Cảnh hơi ngạc nhiên hỏi. Hắn có thể cảm nhận được môn võ công này của Tiểu Hậu gia không phải là tuyệt học, nhưng cũng gần như không thua kém. Chắc chắn trong giang hồ cũng không phải là thứ vô danh. Tuy nhiên Tiểu Hậu gia chỉ trả lời: Tị thấy người giấy, ngay cả tên của mình cũng không nhớ nổi, huống chi là một môn võ công. Nói xong, nàng không đợi Lục Cảnh đáp lại. Lên hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói tham dò đến đây là hết từ giờ ta sẽ ra tuyệt chiêu ngươi phải cẩn thận đấy lục cảnh nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm túc hắn liếc nhìn xung quanh rồi từ dưới đất nhặt lên một cây gậy gỗ nắm chặt trong tay sau đó đối diện với tiểu hầu gia nói ta đã sẵn sàng chỉ một khắc sau tiểu hầu gia liền vung cổ tay cây roi ra hồi liền đột ngột vung ra lần này nàng không nhắm vào lão ngư ông cũng không phải ra chiêu đánh lửa mà chính thức nhắm vào lục cảnh chỉ qua một nhát roi mang theo kình phong Lục Cảnh có thể cảm nhận ngay rằng, trong đó ẩn chứa một lực đạo vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa hết, sau khi roi bay ra, sau khi roi bay ra, sau khi roi bay ra, tiểu hầu ra cổ tay khẽ rung, nhưng không có ngừng lại. Một cỗ lực lượng mới từ phần đuôi roi lại tiếp tục truyền ra, như những đợt sóng biển, một làn sóng tiếp theo nối tiếp làn sóng trước. Tiểu hầu ra thở ra, trong không khí xuất hiện 13 đợt bọt nước, mà điều kỳ lạ hơn là chúng càng lúc càng đến nhanh hơn, mỗi đợt sóng mạnh mẽ hơn đợt trước, cuối cùng 13 đợt lực lượng ấy hợp lại thành một, tạo nên một đòn đánh cực mạnh, dùng ngôn từ trong trò chơi, Tiểu Hầu gia đã tận dụng kỹ xảo đến mức cực hạn, thực hiện một đòn đánh mạnh mẽ liên tiếp 13 lần. Mặc dù hiện tại nàng chỉ mới đạt tới cảnh giới nhị lưu đỉnh phong, nhưng riêng về chiêu thức này, nàng đã vượt qua đa số các cao thủ nhất lưu. Không khí vang lên một tiếng nổ kinh hoàng, thậm chí nước hồ cũng bị cuốn lên theo, những đợt hơi nước trong không khí bị tản đi, và Tiểu Hầu gia ở một bên thở hổn hển, cổ tay phải nàng vẫn còn run rẩy vì lực phát ra quá mạnh. Tuy nhiên, sự chú ý của nàng không đặt vào cơn run của mình, mà ngẩng đầu lên, nhìn Lục Cảnh vẫn đứng đối diện, bình thản không hề hấn. Nàng kinh ngạc hỏi, "Tư Bình bát ổn?" Lục Cảnh nhẹ gật đầu, "Ngươi thật sự luyện thành môn võ này sao? Nhưng chẳng phải là phải ít nhất 10 năm mới có thể thành thạo được sao? Mới chỉ qua một thời gian ngắn như vậy mà ngươi đã làm được?" "À, tại trước kia vì một quỷ vật mà bước vào thế giới sách, trong đó chờ đợi một thời gian rất lâu, nhàn rỗi cũng chẳng có gì làm, nên ta liền luyện thử môn công phu này." Lục Cảnh nói Vậy thì chẳng phải trong giang hồ hiện nay Không ai có thể thắng được người sao Tiểu hầu ra thở dài Người mới bao nhiêu tuổi Trừ đến 20 mà đã là võ lâm đệ nhất nhân rồi Ta nhìn người quả thật chẳng thể ngồi yên mà không làm gì Lục Cảnh trong lòng trợt động Hắn nghĩ tiểu hầu ra có lẽ muốn trợ tập người Không khỏi hơi lo lắng Trong kính hồ cốc có rất nhiều người giấy Mà những người này hầu hết đều sở hữu tuyệt chiêu Mặc dù một đối một Thì không ai là đối thủ của Lục Cảnh Nhưng nếu họ cùng nhau ra tay chắc chắn lục cảnh cũng sẽ phải khó khăn lắm. hơn nữa, quan trọng nhất là lục cảnh vì giúp đông môn vi lan luyện công mà phải thường xuyên ra vào kính hồ cốc. hắn không muốn ở đây gây ra xung đột với nhóm người dế này. nhưng phía sau lão ngư ông lại hưng phấn lên. thấy có hy vọng thoát khốn, hắn bắt đầu động đậy, Bị nói ra vài lời gì đó với lục cảnh. nhưng ngay lúc đó tiểu hầu gia lại lên tiếng. cho nên ta chỉ có thể để ngươi đi. cái gì? lão ngư ông đầy nghi vấn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi. lục cảnh cũng không khỏi nghi ngờ. Dù sao, ngay từ khi gặp Tiểu Hầu gia, nàng đã rõ ràng thể hiện lập trường của mình, nói rằng đây là trách nhiệm của mình, sẽ không dễ dàng buông tay. Tiểu Hầu gia có thể theo sau hắn, người miệng lưỡi dẻo quẹo kia, thật sự khác biệt, hắn luôn luôn nói được là làm được, bằng không nàng cũng sẽ không được chọn làm Tiểu Hầu gia. Tự Hồ nhìn ra lục cảnh chưa hiểu, Tiểu Hầu gia chủ động giải thích, mỗi một đời Tiểu Hầu gia có nhiệm kỳ là 7 tháng, Đêm nay nửa đêm, khi ta tròn nhiệm kỳ, ta sẽ không còn là Tiểu Hầu gia nữa. Lúc ấy Tự nhiên cũng sẽ không cần xen vào những chuyện này nữa. Vừa rồi, ta ngăn lại ngươi, chỉ là nhất thời ngứa tay, muốn vận động gân cốt. Tệ chiều của ta đã dùng qua, bắt ngươi cũng không còn cách nào, nên tiếp theo ta sẽ để ngươi rời đi. Chỉ có điều, ngươi nên đi sớm về sớm. Nếu không, nếu các tiểu hầu gia mới phát hiện, e là lại gây sóng gió. À, đúng rồi, từ nay về sau ngươi cũng không thể gọi ta là tiểu hầu gia nữa. Gọi ta là Bạch Nhai cư sĩ là được. Trong cốc, mọi người đều xưng hô như vậy với ta. Nói xong, hắn cũng để lộ thân thể Lão Ngư ông hoàn toàn trợn mắt, nhẹn đỏ cổ, còn muốn nói gì nhưng bị Lục Cảnh Điểm Huyệt chỉ có thể phát ra những tiếng nhẹn nào không rõ nghĩa, nhưng Bạch nhai cư sĩ lại không nhìn họ nữa, chỉ chắp tay đứng bên, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên cao, đến lúc này, Lục Cảnh rốt cục xác định, Bạch Nghe cư sĩ thật sự quyết định thả hắn đi. Lúc đó, hắn hướng đối phương nói lời cảm ơn, rồi nhảy vào hồ lớn trước mặt lão Ngư ông, rời khỏi treo trời xem hồ, Lục Cảnh không ngừng bước, dẫn theo lão Ngư ông thản tiến vào mảnh rừng phong. Khi đã vào sâu trong rừng, hắn mới một lần nữa cởi bỏ chiếc áo huyệt của mình lão ngưu ông đã sớm vã mồ hôi vẻ mặt gấp gáp trong lòng không ngừng cố gắng lúc này ông ta vội vã lên tiếng lần này là thật thật sự là thật ta biết một thanh phi kiếm bị giấu đi nhưng không phải ở trong thư viện người thả ta ra ta sẽ nói cho ngươi lục cạnh nghe vậy không tỏ thái độ gì vẫn im lặng tiếp tục lão ngưu ông thấy vậy trong lòng càng gấp cắn răng rồi tiếp tục linh châu hách ra thôn ở cửa thôn dưới tấm bia đá có trôn một thanh kiếm Thanh kiếm đó nhất định là phi kiếm. Ông ta vừa nói vừa liếc nhìn lục cảnh, thấy mặt lục cảnh không hề thay đổi, chỉ có thể sửa lại lời. Tốt, tốt, ta không thể khẳng định, nhưng có 8 phần chắc chắn rằng đó là phi kiếm. Đây là manh mối duy nhất ta biết có liên quan đến phi kiếm. Ngươi hãy thương xót, thả ta đi. Lục cảnh lắc đầu. Ngươi muốn giữ mạng sống, chưa hết hãy im lặng. Thành thật nghe ta nói. Lão ngừa ông lúc này mới ngậm miệng, Lòng đầy thấp thỏm, ánh mắt không ngừng nhìn về phía lục cảnh. Ta đã đáp ứng cái quái vật kia. Dùng ngươi đổi phi kiếm Nhất định phải dẫn ngươi đi Ngươi nói gì cũng ngộ ích Hơn nữa Việc này lúc đầu cũng là do ngươi sai Xin lỗi là điều hợp lý Ngươi có thể không phải là nói Nó muốn giết ta sao Lão ngư Ông nhìn lục cảnh với vẻ mặt cầu xin Miệng của nó luôn luôn rất hôi Nhưng ta nhìn thấy tâm của nó Thực sự không ác như vậy Tốt Ta cũng không thể cam đoan Nếu quả thật xảy ra chuyện gì mà ý muốn Ngươi có thể chạy đến chỗ ta Đến lúc đó Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi cảnh khốn khó Lão ngư. Ông mặc dù đã nhận được lời tham đoan từ lục cảnh Nhưng trong lòng vẫn không yên Tuy nhiên, chuyện đã đến nước này Hắn không còn lựa chọn nào khác Ai bảo hắn không thể đánh lại, cũng không thể chạy thoát Cuối cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo lục cảnh Đến cái đầm nước kia, để xin lỗi May mắn thay, trước khi rời đi Lục cảnh đã cởi bỏ dây thừng trên tay hắn Và cho hắn xuống khỏi thiền trượng Lão ngư ông muốn lấy binh khí phòng thân Nhưng lục cảnh đã từ chối Sau đó, hắn lại lề mê thêm một lát Mắt thấy không còn cơ hội chạy trốn đành phải miễn cưỡng đi theo Lục Cảnh đến cái đầm nước kia. Khi vừa nhìn thấy cảnh vật trước mắt, lão ngư ông không nhịn được trong lòng mắng một tiếng, rồi quay người định bỏ đi. Ninh Tất Thay, Lục Cảnh đã nhanh chân hơn, đá một cước vào mông hắn, đẩy hắn thẳng đến đầm nước. Tại đó, ngoài những con đà long và con cóc quái vật mà Lục Cảnh đã thấy trước đây, còn có một con rùa đen lớn, thân hình cường tráng giống như con nhẽ, và một con cá quái dị mọc cánh, có thể bay lượn trên không giống như chim, cùng với một loài sinh vật có cái mũi nhọn, nhìn như loài thú ăn kiến. Thêm vào đó là những ánh mắt sắc lẹm, nhìn ai cũng không phải là dễ trêu chọc. Tất cả chúng đều là những sinh vật đáng sợ. Lão muôi ông hét lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống chân con rùa đen lớn, con cá quái vật ngẩng đầu lên, hỏi lục cảnh. Hắn chính là người mà ngươi nói sao? Không sai. Lục cảnh nói. Chính là hắn bảo ta ném con hắc ngư vào trong đầm nước. Ngươi chờ chút. Đầu các quái vật quay lại bên đầm nước, đưa tay vớt đôi bạch ngư từ trong nước lên, Dừa tàu trước mặt lão muôi ông, vây quanh hắn một vòng, có vẻ như muốn để đôi bạch ngư xác nhận với lão ngư ông lão ngư ông nhìn thấy sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng. một lát sau đầu các quái vật ném bạch ngư trở lại trong đầm nước vùi tay. như thế nào? lũ cành hỏi. nó nói nó không nhớ rõ. loài cá thường có trí nhớ kém, nhưng mà không sao. đầu cóc quái vật bổ sung. chỉ cần là người nào đã tới bên đầm nước ngửi thấy mùi thơm, chúng đều có thể nhớ được khí tức của bọn họ. nói xong, Con quái vật có mũi dài giống loài thú hàn kiến bắt đầu di chuyển chậm rãi tiến về phía lão ngư ông. nó khép mắt máy mỗi vài lần sau đó hướng về phía con cự quy vật đầu, con cự quy không nói lời nào, lập tức giũi một chân, dẫm mạnh xuống đất ngay chỗ lão ngư ông. mày mà lão ngư ông luôn cảnh giác, kịp thời nhận ra nguy hiểm, lăn người ra khỏi chỗ, tránh được cú dẫm đó. khi quay lại, hắn phát hiện nơi mình giả chết lúc trước đã xuất hiện một cái hố đất, không lớn không nhỏ. lão ngư ông toàn thân dựng hết lồng tơ lên. nếu vừa rồi hắn không tránh kịp cú dẫm đó, lúc này chắc hẳn đã biến thành một đống thịt nát. Đầu có quái vật không bận tâm đến những chuyện đã xảy ra xung quanh. Chỉ đơn giản là lại nôn khan một hồi, phun ra thanh tiểu phi kiếm màu xanh biếc, sau đó nó còn đem phi kiếm rửa qua một chút trong đầm nước rồi mới vứt nó cho Lục Cảnh. "A, thứ ngươi muốn, ngươi đã làm xong việc mà ta yêu cầu, vậy thì ta đây tự nhiên cũng sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa." Đầu Cóc Quái Vật nói, Lục Cảnh nhận lấy phi kiếm, liếc qua rồi thu nó vào tay áo, nhưng không vội rời đi, hắn chỉ chỉ vào lão ngư ông, người đang bị đám cái chuồn đuổi chạy tán loạn, rồi hỏi đầu Cóc Quái Vật, người định làm gì với hắn?" đương nhiên là giết hắn rồi. Nếu không sau này hắn lại lừa gạt những người khác đến, ta chẳng phải sẽ không bao giờ có ngày yên ổn sao? Đầu cốc quái vật đáp, nói xong, nó được một nhìn đầu về phía lão ngư ông, rồi phun ra đầu lưỡi. Mặc dù giữa hai bên còn cách nhau mấy trượng, nhưng đầu lưỡi của nó lại như một tia đạn, lao đến trước mặt lão ngư ông mà không cần lấy hơi. Lục cạnh thậm chí hoài nghi mình nếu như vừa chớp mắt thì sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó, lão ngư ông cũng không hề có phản ứng, hai chân tựa hồ bị một thứ gì đó cuốn chặt. Tiếp theo, Hắn chỉ thấy đầu cóc quái vật hút mạnh một hơi, giống như hút thạch, rồi lão ngư ông bị kéo vào trong bụng nó. Lão ngư ông lúc này linh hồn đã bay lên cứu tiêu, chỉ kịp thét lên trong lòng, ta xong rồi. Cả người lão ngư ông đột ngột bay lên, nhưng chỉ sau một khắc, hắn nghe thấy một tiếng bịch giòn rã, rồi phát hiện mình lại rơi xuống đất. Còn cóc đầu quái vật nhìn về phía lục cảnh, nhìn đầu hỏi, tại sao ngươi ngăn cản ta? Lục cảnh không trả lời ngay lập tức, mà đi đến gần một cây cối bên cạnh, nhặt lên một cây sơn hỏa vừa mới ném ra. Trong tình thế cấp bách, hắn đã phóng phi kiếm với ý định chặt đứt đầu lưỡi của con cóc quái vật, nhưng không ngờ rằng phi kiếm và đầu lưỡi lại va chạm vào nhau, không phân thắng bại. phi kiếm của lục cảnh làm cho đầu lưỡi con cóc quái vật chuyển động, nhưng lưỡi của nó cũng làm bay phi kiếm của hắn. lục cảnh nhặt lại phi kiếm, nhận ra rằng đêm nay tình huống có vẻ khó khăn. sau một chút im lặng, hắn mở miệng nói: khi ta đến đây, ta đã hỏi hắn. hắn nhận ra sai lầm của mình và thầy sẽ không còn lừa gạt, cũng không quấy rầy người nữa. vì thế Ngươi thực ra không cần phải giết hắn, con có quái vật suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, "Tuy nhiên, ta vẫn cảm thấy, giết hắn đi thì mọi chuyện sẽ xong xuôi, nhưng giết hắn cũng rất phiền phức." Lục Cảnh lại nghĩ ngợi từ góc độ khác của cái đầm nước, "Không phiền phức đâu, nếu ngươi không ngăn cản ta vừa rồi, ta đã nuốt hắn một ngụm rộm rồi." Con quái vật tự tin đáp, "Đáng tiếc, ta không thể để ngươi làm vậy." Lục Cảnh nói, "Vì sao?" Con quái vật có vẻ không hiểu, "Lúc trước, vị tiền bối ở Tì Thiên Giám, khi gặp ngươi cũng có hỏi qua ngươi một câu." Phải không? À, ngươi nói là cái chuyện ta có giết người hay không? Phải không? Đúng vậy Lục cảnh đáp Hắn muốn đem ngươi mang về Giúp ngươi tìm một nơi yên tĩnh Cũng là vì ngươi chưa từng giết người Vậy sao? Đầu có quái vật nghe vậy có vẻ do dự một chút Nhưng lục cảnh còn chưa kịp thở vào Khi lại nghe nó nói tiếp Nhưng hắn đã chết rồi Hơn nữa đã chết mấy trăm năm Nhưng tỷ thiền giám hiện giờ vẫn còn thiếu giám quan Bao gồm cả ta Một đệ tử trong thư viện Cũng không thể đứng nhìn ngươi giết ngươi đầu cóc quái vật nghe vậy có vẻ như rất ngạc nhiên trên đời này còn có người tự đi tìm phiền phức cho mình sao lục cảnh cười khổ ngươi tốt quả thật có đầu cóc quái vật im lặng một lúc nhìn vào chân mày nó nhíu chặt dường như đang cân nhắc liệu có nên giết lão mưa ông để giải quyết phiền phức hay là thả lão mưa ông lại để tránh phiền phức thấy nó có vẻ như đang khó xử lục cảnh trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng rồi quả nhiên chẳng bao lâu sau đầu cóc quái vật trên mặt liền hiện lên vẻ không kiên nhẫn rồi nó trừng mắt phiền chết đi cứ giết hết đi, cũng đỡ phải nghĩ ngợi. đầu các quái vật vừa nãy xong, liền há miệng rộng, rồi lại phóng đầu lưỡi về phía lục cạnh. tuy nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc, rõ ràng phía trước không có gì cản trở, nhưng đầu lưỡi của nó lại như va phải vật gì đó, bị đẩy bật ra ngoài, không thể tiếp tục tiến lên. lúc này, lục cạnh cầm trận bàn trong tay, cũng cảm thấy một chút dao động. mới vừa rồi, hắn cảm thấy trong cơ thể bí lực bị rút đi một lượng lớn, tốc độ tiêu hao thậm chí còn nhanh hơn so với lúc giao đấu với con thạch đầu đại mãn. Và điều quan trọng là đầu các quái vật Chỉ mới le lưỡi mà thôi Hơn nữa từ nước bọt trong đầm đi ra Không chỉ có mỗi con quái vật này Thấy đồng bạn không thành công Con quái vật khác lập tức động đậy Nâng một chân lên và dẫn mạnh xuống Một chân đó có sức nặng ít nhất hơn ngàn cân trực tiếp khiến trận pháp bảo vệ bị rung lên Nếu là bình thường Thế cảnh này lục cảnh sẽ rất vui mừng Nhưng lúc này hắn lại chẳng còn hứng thú chút nào Bởi vì tiêu hao bí lực Có nghĩa là hắn phải còn sống để rời đi Nếu chết rồi Khi bí lực hao tồn cũng chẳng còn ý nghĩa gì, Lục Cảnh một tay ổn định trận pháp, một tay nhìn về phía lão Ngư Ông đang sợ hãi quát, "Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau chạy đi." Lão Ngư Ông lúc này mới như bừng tỉnh tư giấc mộng, không nói một lời, vội vã vùng chân lên, hướng về phía rừng phong mà chạy đi. Nhưng vừa mới chạy được mấy bước, con cái chuồn âm hồn không tan lại tiếp tục đuổi theo. Lúc, trước con cái chuồn không ở trong phạm vi trận pháp ngự thú của Lục Cảnh, nên lúc này tự nhiên không bị khống chế, nó vỗ cánh vài lần, Rồi chỉ trong một chớp mắt, đã xuất hiện trước mặt lão ngư ông. Thấy lục cảnh bên kia đã bị con quái vật đầu cóc và con cựu quy cuốn lấy, lão ngư ông biết lần này chỉ có thể dựa vào bản thân. May mắn, lão cũng là một cao thủ võ lâm, mặc dù không phải là bậc cao thủ nhất, nhưng trong quá khứ, khi còn hành tẩu giang hồ, lão cũng đã để lại một chút danh tiếng. Lỡ hít sâu một hơi, chuẩn bị tư thế, rồi ra tay trước. Vì không có binh khí trong tay, lão dùng hai ngón tay làm kiếm, chỉ thẳng ra, nhắm ngay bụng cái chuồn mà đâm tới. Tuy nhiên, còn cá chuồn linh hoạt vung đuôi né tránh ngực đòn tấn công của lão, còn tịt thể dùng vây cá đánh trúng mặt lão. lão ngư ông bị đánh bay ra, hai viên răng rơi xuống đất ngã nhào. sau khi bỏ dậy, lão thấy con cá chuồn lại lao đến, lần này lão học khôn không ra chiếu nữa mà đưa hai cánh tay lên cố gắng bảo vệ mặt. tuy nhiên, con cá chuồn lại đổi hướng lao thẳng vào ngực lão, hất lão ngã ra đất một lần nữa. lão ngư ông từ dưới đất bỏ dậy thấy cá chuồn lần nữa lao đến, lần này lão không còn sức phòng ngự nữa. Chỉ quay đầu chạy về phía lục cảnh vừa chạy vừa kêu cứu cứu mạng tuy nhiên lúc này lục cảnh tạm thời không thể ra tay nhất là khi đối thủ cũ hoa cũng gia nhập vào cuộc chiến áp lực đối với hắn lập tức tăng lên rất nhiều hơn nữa ban ngày hắn đã đùa giỡn với thạch đầu đại mãn rất lâu lúc này nội lực của hắn cũng không còn nhiều mà phía đối diện lại có ba người cùng một lúc may mắn trong bất hạnh là con vật nhỏ giống thu ăn kiến kia nhìn qua thì không có sức chiến đấu gì khác hẳn với mấy tên lão đại kia lúc này chỉ đứng một bên xem náo nhiệt, đóng vai trò tạo không khí. tuy vậy, dù là như vậy, lục cảnh tính toán một chút, thì phát hiện nội lực của mình chỉ có thể duy trì được khoảng thời gian một chén trà. hắn cuối cùng cũng nhận ra tại sao diệp cung mi lại nhất định yêu cầu hắn luyện thành ngự thủ Tại trận. nếu hắn có thể nắm vững hơn một chút về sự biến hóa của trận pháp, không chỉ giới hạn trong việc bảo vệ trận và trấn áp trận, mà còn có thể không cần mỗi lần ra tay đều phải nạnh kháng như hiện tại, tự nhiên sẽ có không gian chiến đấu rộng rãi hơn. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này, trước mắt hắn vẫn phải đối mặt với tình huống trước mắt, rồi mới có thể nghĩ đến việc luyện tập sau này. Lục Cảnh liếc mắt nhìn về phía lão Ngư, ông đang chạy đến. Trước đó hắn đã có cảm giác rằng đối phương sẽ xuất hiện, nhưng không ngờ đối phương lại quyết tâm như vậy, thậm chí còn kéo dài lâu đến mức khiến hắn không thể chống đỡ nổi. Khi đối mặt với tình huống này, Lục Cảnh biết mình không còn lựa chọn nào khác, không đợi lão Ngư, ông chạy tới trước mặt, Lục Cảnh liền chủ động chỉ vào vị trí trong mưu thú đại trận, nói chạy hướng nào ta không đi lão ngư ông đáp lại rất dứt khoát nói đùa sao trong đó có ba tôn hùng thần sống vào đó chẳng khác gì tự sát lão ngư ông còn chưa sống đủ làm sao có thể dễ dàng chấp nhận như vậy yên tâm không cần ngươi vào trận chỉ cần chạy đến bên cạnh là được sau này nghe khẩu lệnh của ta chỉ cần ngươi kịp thời nằm rạp xuống đất sẽ không có chuyện gì xảy ra lão ngư ông nghe vậy lại không tin tưởng lục cảnh hắn chỉ vùi đầu chạy như điên về phía trước đến khi lục cảnh lại nói nếu ngươi không đồng ý Ta sẽ lập tức thu lại đại trận, chúng ta thí xem ai chạy nhanh hơn. Nghe đến đây, sắc mặt lão Ngư ông lập tức biến đổi, trong lòng không khỏi mắng thầm, kinh công của ta Teddy không tệ, nhưng làm sao có thể so với cao thủ chính thức, huống chi bây giờ còn bị con cá chuồn kia quấn lấy, nếu lục cảnh thật sự rút trận lúc này, ta chỉ có nước chết chắc, do đó, lão Ngư ông vội vã nói, "Ta đi, ta đi ngay." Lục Cảnh nghiêm mặt tiếp lời, "Bây giờ không phải lúc đùa giỡn, ngươi đừng có nghĩ đến mấy trò linh tinh, nếu không Cuối cùng hại chính là ngươi. Vì không yên tâm, lục cảnh lại dặn dò một lần nữa. May mắn thay, lần này lão ngư ông rõ ràng nhận thấy tình hình cấp bách, không còn làm trò nữa. Sau khi lục cảnh không ngừng tiến bước, hắn lại hướng về phía ngự thú đại trận mà chạy tới. Càng lúc, khoảng cách giữa hắn và con cự quy cùng con đầu cóc quái vật càng lúc càng gần, suýt nữa thì mất mạng. Lão ngư ông trong lòng, càng lúc càng lo lắng. Đến khi nghe thấy tiếng lục cảnh vang lên bên tai, cúi đầu, lúc này, Lão ngư ông mới như được đại xá Vội vàng dựng bước Đồng thời thân thể liền Nằm sấp xuống Cùng lúc đó Lão ngư ông cảm thấy có vật gì đó bay xét sau gáy của mình Ban đầu Hắn còn tưởng là lục cảnh phóng kiếm Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt con đầu có quái vật Đối diện đã thay đổi Và con cự quy thì lập tức rụt đầu cùng tứ chi vào trong mai rùa Lão ngư ông mới nhận ra điều gì đó không ổn Ngay sau đó Lão ngư ông nhìn thấy con quái vật Mà trước đó vẫn quấy rối hắn Khiến hắn không thể làm gì được bỗng nhiên trên không phân thành hai vô hình chi nhận mở rộng ra rồi lại tiếp tục bay về phía trước cuối cùng chạm ngay vào bộ mai rùa của con cự quy một tiếng oanh vang lên mai rùa vốn cứng rắn như thép giờ đây lại bị chạm một vết nứt sâu khoảng hai thốn chưa kịp thưởng thức chiến quả lục cảnh liền nắm lấy lão ngư ông đang ngẩn người túm lấy vạt áo nhấc hắn lên khỏi mặt đất rồi lập tức vận chuyển kinh đào nội lãng không quay đầu lại mà chạy về phía rừng cây phong lục cảnh thật ra đã sớm tính toán đến việc bỏ chạy. Không có cách nào khác Cây đầm nước này thật sự không phải là thứ hắn hiện tại Có thể đối phó được Chỉ là với 4 con quỷ vật trên bàn này Lục cảnh cũng đã đủ mệt mỏi Trời biết dưới đầm nước còn ẩn giấu bao nhiêu thứ đáng sợ Không trách được mà dịp cung mi Lại gọi nơi này là thư viện hung thú Đầu tiên may mắn là phi kiếm đã vào tay Lục cảnh cũng không còn muốn tiếp tục Mạnh kháng với đối phương Trước đây lý do hắn không chạy là vì con cá chuồn kia Hắn biết rõ mình không thể chạy quá xa Huống chi còn phải mang theo lão ngư ông Cho đến vừa rồi hắn nhân cơ hội dùng chiêu sơn hài nhất chạm để giải quyết con cá chuồn đồng thời y hiếp đầu cóc quái vật và con cự quy lúc này hắn mới có thể tranh thủ thời gian để cùng lão ngươi ông chạy trốn lục cảnh mặc dù đang mang theo một người nhưng tốc độ dưới chân hắn gần như không bị ảnh hưởng chút nào mấy bước nhảy lên hắn đã tiến vào trong rừng tây phong tuy nhiên chỉ sau một lúc khi hắn chưa chạy được mấy bước phía trước bỗng xuất hiện một mảng đất trống lầy lội rồi một thân ảnh màu xám cho từ dưới đất nhảy lên trong tay hắn cầm đôi đao bộ về phía Bắp Chân Lục Cảnh. Người này chính là A Hoa, kẻ nắm giữ thuật Động Thổ, mục đích của hắn rất rõ ràng, không phải là muốn đánh bại Lục Cảnh, mà chỉ muốn ngăn chặn hắn lại để đồng bọn có thể đuổi kịp. Vì thế, chiêu thức của A Hoa có 3 phần công, 7 phần thủ, phát huy hết tinh thần giống như thuốc táo già chó, chỉ cần Lục Cảnh phản công, hắn sẽ nhanh chóng bị cuốn vào cuộc chiến. Lục Cảnh dĩ nhiên hiểu rõ điều này, vì vậy hắn chỉ phản ứng một cách đơn giản, từ trong ống tay áo Hắn rút ra hồ quang, vung lên một chiêu. A Hoa nhìn thấy vậy, mắt hắn lập tức co lại, vội vàng dùng tay chân Bể tránh né. Hắn nhận ra chiêu thức này, trước kia Lục Cảnh cũng đã dùng một chiêu như vậy, nhẹ nhàng vung kiếm, chém đôi con cá chuồn trên không trung, rồi kiếm thế không giảm, lại chém ra một vết nứt trên mai rùa. A Hoa không cảm thấy mình cứng rắn hơn mai rùa, cho nên khi nhìn thấy Lục Cảnh lại dùng chiêu cũ, hắn vội vàng dùng tất cả sức lực để tránh khỏi đòn chém chết người. Tuy nhiên, khi hắn làm xong động tác lại bất ngờ phát hiện rằng chẳng có gì xảy ra cả. một bên khác, lục cảnh nhanh chóng lợi dụng khe hở này bước ra mấy bước rồi bỏ lại sau lưng. lúc này, a hoa lại lần nữa chui xuống đất đuổi theo lục cảnh phía trước. tuy nhiên, lục cảnh thấy nó trước không chút do dự liền huy kiếm. với vết xe đổ trước đó, a hoa đoán rằng lục cảnh có thể đang chơi khăm, nhưng nó không dám mạo hiểm, chỉ có thể tránh sang một bên. quả nhiên, lần này vẫn không có gì xảy ra. sau đó, a hoa không dám đuổi theo như lần trước. Vì nó nhận ra mình không thể đoán được lúc nào lục cảnh sẽ ra chiêu mạnh Mặc dù lục cảnh đã đùa nghịch với nó đến hai lần Không ai có thể chắc chắn rằng hai lần đó không phải là để tê liệt nó Nhằm tạo cơ hội cho một chiếu sát thủ phía sau vì vậy, A Hoa chỉ có thể giữ khoảng cách Không quá gần cũng không quá xa Theo so lục cảnh, lúc này lục cảnh vừa chạy vừa vò đầu Hắn mặc dù đã thành công sử dụng sức mạnh của Sơn Hà Nhất Trạm Để kiềm chế A Hoa Nhưng muốn vứt bỏ nó thì e rằng không dễ dàng là một cao thủ giỏi về lối đánh lẩn trốn, a hoa một, khi truy đuổi lên, chắc chắn sẽ như cá gặp nước, với khả năng thổ độn của mình, nó có thể dễ dàng thông qua mọi địa hình, bất kể nơi nào, nó đều có thể đi qua dễ dàng, huống hồ chi là lục cảnh, người sử dụng khinh công khá ồn ảo, cứ cho là lục cảnh có thể nén đi, cũng không dễ dàng gì. May mắn thay, cái ao kia đã được chính miện sách nhận rằng, phạm vi tác dụng của nó chỉ có 20 dặm. Lục cảnh đoán rằng, mình chỉ cần chạy ra ngoài 20 dặm cái đầm nước kia sẽ không còn cách nào khống chế được a hoa nữa. đến lúc đó, con đầu cóc quái vật và con cự quy chắc chắn cũng không thể hoạt động xa như vậy. nhưng nếu như đoán sai, thì sau đây lục cảnh sẽ phải chạy đến chỗ hoàng giám viện cầu cứu. dù sao hắn đã gây ra đủ rắc rối, cũng chẳng thiếu một cái này. tuy nhiên kết quả cuối cùng lại khiến lục cảnh nhẹ nhõm thở ra. hắn chạy suốt đoạn rừng cây phong mà không gặp lại con đầu cóc quái vật hay con cự quy. a hoa vẫn luôn đi theo hắn, nhưng trên nửa đường cuối cùng cũng từ bỏ. Xem ra, hai người đã thoát khỏi nguy hiểm Cũng không khó khăn như hắn tưởng tượng Lục cảnh dừng lại bước chân Đợi một lúc nữa, xác nhận không có ai đuổi theo Rồi mới đi ra khỏi rừng cây phong Hắn trước tiên đưa lão ngư ông về kính hồ cốc Sau đó mới có thời gian để quan sát thanh vi kiếm thứ ba Mà hắn vừa mới lấy được Tuy nhiên, lục cảnh không biết rằng Đêm nay, hắn không phải chỉ vì vận may Mà thoát khỏi hiểm cảnh Nếu như hắn chứng kiến cách di chuyển của con đầu cóc quái vật Có lẽ hắn sẽ không lạc qua như vậy Chỉ cách đây một nén nhang con mai rùa đã nhô đầu ra khỏi vỏ, trời mắt nhìn lục cảnh và lão ngư ông tiến vào rừng cây phong, nhưng không vội vã đuổi theo, thay vào đó nó phái a hoa đi trước đuổi theo hai người, rồi bốn chân cuộn lại, đạp mạnh xuống đất, hắn nhảy lên một cái, cả người giống như con cốc, chỉ một lần nhảy mà đã vọt xa đến ba dặm. sau ba lần nhảy nữa, hắn đã đến bên rừng cây phong, nhìn thấy bóng lưng của lục cảnh và lão ngư ông, trong lòng hắn tính toán khoảng cách, định nhảy một phát nữa, trực tiếp lao đến trước mặt hai người, sau đó Hắn sẽ đuổi kịp lục cảnh trước khi hắn kịp phản ứng Rồi há miệng nuốt chừng cả hai người Nhưng ngay sau đó Đôi mắt của hắn bỗng dưng chuyển hướng Nhìn về phía một khu vực khác trong rừng Ở đó dưới một gốc cây thấp Một tiểu cô nương đang ngồi Trên đầu là một búi tóc được cài chiếc sừng dê Trần nàng đang đung đưa nhẹ nhàng trong không trung Đầu các quái vật nhìn đồ hỏi Hàng xóm à Tiểu cô nương ngáp một cái rồi lên tiếng Người đêm khuya không ngủ Làm ra động tĩnh lớn như vậy là muốn làm gì Thật xin lỗi Đầu có quái vật vội vàng xin lỗi Vì nó không thích bị quấy rầy. Nó hiểu rõ việc bị làm phiền là chuyện khó chịu thế nào Cho nên nó nhận lỗi một cách sảng khoái Có chút việc xảy ra Nhưng ta sẽ giải quyết nhanh chóng Chờ ta xử lý xong Ta sẽ quay lại Cẩn thận bồi tội với người Đầu có quái vật rất trân trọng những người hàng xóm tốt Vì nó hiểu rằng bà con xa không bằng láng gì gần Một người hàng xóm tốt Có thể giảm bớt phiền phức rất nhiều Vì vậy trong đập nước Nó cũng rất quý trọng người hàng xóm này Tiểu cô nương lại lắc đầu ta không thể để ngươi đi truy bọn hắn. vì sao? bởi vì trong số đó có một người là đồ đệ của ta. tiểu cô nương thở dài. hắn vẻ ngoài lúc nào cũng tỏ ra không màng đến chuyện đời, nhưng lại có thể gây rắc rối với tất cả mọi người. mỗi lần hắn gây chuyện, ta làm sư phụ cũng phải vạ lây. ai bảo ta là sư phụ hắn? đã làm sư phụ rồi, sao có thể đứng nhìn hắn gặp nguy hiểm mà không làm gì được? đầu có quái vật nhíu mày. ngươi là muốn cùng ta động thủ sao? tiểu cô nương không trả lời ngay, mà từ nhánh cây trên cao nhảy xuống, vỗ vỗ cái mông của mình, rồi mới nói tiếp cái này phụ thuộc vào ngươi, ngươi có thể thử ra tay với ta xem. đầu cóc quái vật nhìn tiểu cô nương như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới lắc đầu, quên đi, giao thủ với ngươi chắc chắn sẽ rất phiền phức. ta vẫn là nên tiếp tục nằm trong nước đầm chờ yên ổn, quyết định sáng suốt. tiểu cô nương đáp, nhưng nếu bọn họ quay lại thì sao? đầu cóc quái vật phồng má hỏi, yên tâm, lão đầu kia khó mà nói được. tiểu tử kia hình như đã lấy được thứ mình muốn, chắc sẽ không quay lại quấy rầy ngươi nữa. khi này đi, để bù lại việc hắn lấy đi phi kiếm của ngươi. Ta sẽ cho ngươi thêm một bộ mê trận, để người khác không thể phát hiện ngươi dễ dàng. Vậy thì tốt, đều có quái vật liên tục cật đầu, vậy chuyện này cứ vậy mà làm. Ta cũng không quá bận tâm, dù sao thanh kiếm đó với ta mà nói không quan trọng, chỉ cần ngươi nói với tiểu tử kia, đừng có ném đồ vào nơi này nữa là được. Nói xong, nó cũng lười không muốn đứng lại lâu, quay người nhảy xuống đầm nước, nhìn theo bóng hình biến mất. Giữa ánh trăng, Diệp cung mi cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lục cảnh cầm lấy phi kiếm, không hề do dự lập tức bắt đầu tí luyện từ đó số phi kiếm mà hắn có đã đạt tới ba thanh mặc dù hiện tại chưa rõ liệu có ai sở hữu nhiều phi kiếm như vậy nhưng chắc chắn là điều chưa từng có tiền lệ dù sao kiếm tu thiên tài cốc trọng lăng vinh dự chỉ trì luyện được hai thanh phi kiếm dĩ nhiên hai thanh phi kiếm của cốc trọng lăng có uy lực vượt xa ba thanh mà lục cảnh vừa thu thập được nhưng may mắn là lục cảnh có tốc độ tu luyện khủng khiếp thật ra không cần quá lâu để đuổi kịp cốc trọng lăng hơn nữa điều quan trọng nhất Là sau khi mở nhị cung, bí lực của Lục Cảnh đã bạo tăng, và giờ đây rốt cuộc đã có thể cảm nhận được hiệu quả. Với ba thanh kiếm đồng tu, Lục Cảnh có thể tiêu hao toàn bộ bí lực trong đan điền chỉ trong 8 canh giờ. Tuy nhiên, sau đó hắn vẫn còn 3 canh giờ rưỡi thời gian tự do để hoạt động. Ừm, tuy có hơi gấp, nhìn ít nhất vẫn đủ để duy trì cuộc sống thường ngày. Hơn nữa, hắn còn có hoàn giám viện tiễn phù bảo, mỗi ngày có thể sử dụng một lần, giúp tiêu hao không ít bí lực. Mặc dù có một chút eo hẹp, nhưng 5 canh giờ vẫn không phải là điều không thể đạt được. Trong trường hợp không phải ra ngoài Hắn cũng có thể dựa vào ngự thú đại trận dễ dàng điều khiển các loại hung thú trong thư viện Hoặc tham gia vào việc trồng sâm Để giải quyết phần dư thừa bí lực Tóm lại, xem như lục cảnh tạm thời Vượt qua được nguy cơ trước mắt Hơn nữa còn tiến cấp, trở thành tam cung tu sĩ Tuy nhiên, hắn vẫn chưa nghĩ đến Phải làm gì tiếp theo Dù vậy, có quỷ tiễn mà la bàn bên mình Thu thập thêm phi kiếm luôn là điều tốt Hắn thật sự muốn có hơn chục ngàn thanh phi kiếm Đến lúc đó dù có trở thành cửu cung tu sĩ cũng không sợ hãi gì, đáng tiếc, theo lời si thuyết pháp, hiện nay trong giới tu hành, tổng cộng chỉ có khoảng 200 đến 300 thanh phi kiếm được tụ tập lại, đó là thành quả tích lũy suốt mấy trăm năm qua. Chế tạo phi kiếm đòi hỏi nguyên liệu quý hiếm, đòi hỏi tay nghề rèn đúc cực kỳ cao, lại thêm số lượng người tu luyện phi kiếm ít ỏi, ba yếu tố này cộng lại tạo thành tình trạng phi kiếm khó cầu như hiện nay. Vì thế, dù Lục Cảnh có mong muốn sở hữu vạn kiếm, hắn chỉ có thể tự an ủi bản thân mà thôi. Sau khi giải quyết xong công việc bên ngoài Và đối phó với nguy cơ bạo thể Hắn mới nhớ lại mình vẫn là một đệ tử của thư viện Thế là hắn nên chóng thu xếp mọi thứ Sáng hôm sau Vội vãi chạy đến học xá để nghe giảng Hắn nhớ rằng sáng nay sẽ có khóa học pháp thuật Nhưng khi đến học xá Hắn lại thấy đám đệ tử Đang tụ tập bàn tán xôn xao Hơn nữa, khi nhìn thấy hắn Ánh mắt của họ cũng rất kỳ lạ Lục cảnh bị nhìn chằm chằm mà không hiểu gì Hắn bước đến bên cạnh hạ hòe Ngồi xuống và hỏi nàng bọn họ đang nói gì vậy? hạ hoè trả lời. tôn giáo thụ vừa phái người đến thông báo buổi trưa hôm nay đại gia dạy học sẽ bị hủy bỏ. vậy sao họ lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy? lục cảnh hỏi cảm thấy khó hiểu. bởi vì người đã lâu không đến nghe giảng. kết quả là tôn giáo thụ liền ngừng dạy học, mà ngươi lại có tiếng là hay gây chuyện. đại gia hiện tại cũng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến ngươi. lừa ngươi? hạ hỏi che miệng. đại gia chẳng qua là cảm thấy ngươi lâu lắm mới đến nghe giảng đến mức tôn giáo thụ đại khái là vì chuyện kia. Sự tình gì? Toàn bộ thư viện chắc là chỉ có người không biết Hạ Huệ lúc này không còn trêu đùa nữa Mà thấy vào đó là vẻ mặt nghiêm túc Khi thật nửa tháng trước đã có người phát hiện Bí lực trong thư viện hình như so với trước đây mỏng manh hơn một chút Lúc ấy đã gây ra một chút thảo luận nhỏ Ai nấy đều đoán mò Nhưng mà đa số người không để tâm lắm Cho rằng đây chỉ là tạm thời Cho tới bây giờ hơn nửa tháng trôi qua Bí lực vẫn chưa khôi phục lại mức độ đậm đạp như trước Rất nhiều người thu luyện và thi pháp đều bị ảnh hưởng một chút Dù ảnh hưởng này còn rất nhỏ Thế nhưng đại gia cũng rất khó làm Như không thấy Đúng rồi, người không phải đã hoàn thiện trúc cơ sao Hẳn là đối với sự biến đổi của bí lực cảm ứng Cũng nhẹ bén hơn chúng ta Trong sách thế giới cũng có nói Ra ngoài về sau chẳng lẽ không cảm nhận được sự khác biệt trước khi sao Hạ hoè tò mò hỏi Vấn đề này quả thật là hỏi về quan điểm của người trên lục cảnh mặc dù Bây giờ đã là nhị cung tu sĩ Nhưng cho tới nay vẫn chưa từng thu nạp Dù chỉ một tia bí lực từ bên ngoài Tất cả bí lực của hắn đều là tự mình đổi mới mà ra Trở thành một thể thống nhất Dù trong ngoại giới bí lực có dồi dào hay cằn cỗi Cũng không hề liên quan gì đến hắn Tuy nhiên khi nghe Hạ hoè nói chuyện Lục cảnh cũng đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Bí lực đang suy giảm Có phải chỉ là tạm thời không Kỳ thực khi hỏi câu này trong lòng hắn đã có đáp án Dù sao xem như bí lực kháng cự hình tuyển thủ Lúc trước tại tàng thư lâu Lục cảnh đã gần như lật xem hết tất cả các sách liên quan đến bí lực biến hóa mà không hề thấy có ghi chép nào nói về hiện tượng này. Nói cách khác, chỉ ít trong mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, điều này không khỏi khiến lục cảnh liên tưởng đến lần trước tại tàng thư lâu gặp quách thủ hoài Khi ấy hắn nhăn mặt vẻ lo lắng. Lục cảnh còn nhớ rõ, quách thủ hoài đến tìm hắn vì sách vở liên quan đến bí cảnh mà theo thuyết pháp hiện nay trong tu hành giới bí cảnh là nguồn gốc sinh ra bí lực. Vì vậy bí lực suy yếu. Khả năng lớn không phải mới chỉ bắt đầu từ nửa tháng trước, mà có thể đã âm thầm diễn ra từ lâu, chỉ đến gần đây mới có người cảm nhận được. Mà giờ đây bí lực vẫn đang tiếp tục suy giảm, điều này chẳng phải là đang nói rõ tiên giám cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này sao? Nghĩ đến đây, lục cảnh không khỏi dùng mình hít một hơi thật sâu. Mặc dù mọi giới bí lực không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng vị trí của hắn trong thế giới này lại ảnh hưởng rất lớn. Thế giới này quả thật có sự tồn tại của quỷ vật, chính nhờ vào tia thiên dám và những người tu hành, họ mới có thể giải quyết được mối đe dọa và rối loạn mà quỷ vật mang lại, bảo vệ người thường không bị thương tổn. Tuy nhiên, nếu bí lực giảm sút, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng này. Ti thiên gián sẽ phải đối mặt với nhiều vụ án và thương vong hơn, và số lượng người tu hành vốn đã ít ỏi sẽ càng trở nên thiếu hụt. Vấn đề trước mắt là cần phải nhanh chóng làm rõ bí lực suy yếu là tạm thời hay vĩnh viễn. Nếu là tạm thời, chỉ cần có thể vượt qua giai đoạn bí lực suy yếu này, mọi thứ sẽ dễ giải quyết. Nhưng nếu bí lực suy yếu kéo dài Thậm chí đến hàng trăm, hàng nghìn năm Khi đó sẽ là một vấn đề lớn Đặc biệt, lúc cảnh Người từng bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện văn học mạng hoang đường kiếp trước Trong đầu lập tức hiện lên Bốn chữ, mạt pháp thời đại Không thể nào, hiện tại bí lực chỉ mới giảm bớt thôi Đầu đến mức sẽ hoàn toàn biến mất Lúc cảnh không dám nghĩ thêm nữa Ánh mắt hắn đảo qua học xá Nhìn những người xung quanh Và nhận thấy lo lắng trên từng khuôn mặt Tuy vậy, đa số mọi người vì không giống như lục cảnh đã sớm tham gia vào công việc bên ngoài, chỉ lo lắng về việc những kiến thức mà họ mới học được có thể sẽ trở nên vô ích. như thể học xong lại chẳng còn gì. trong số đó, thần hắn khanh là người có sắc mặt xanh lét và lợi hại nhất. xem như trong thư viện, hắn chỉ có một trong bốn người đặt giáp đảng bí đỉnh, nhưng hắn mới chỉ hoàn thành việc tu luyện bí lực và sai người thành công. tự nhiên, hắn không mong muốn sau này con đường tu hành lại gặp phải bất kỳ sự cố nào. mặc dù tôn giáo thủ đã sai người báo cho chư sinh biết. Rằng hắn không thể tu luyện pháp thuật trong khoảng thời gian này, nhưng việc liên quan đến bí lực, khi hầu hết mọi người lúc này đều không còn tâm trí để tu luyện, trong học xá, tiếng ồn ào dâm ran, một đám đệ tử tụ tập cùng nhau, lo sao thảo luận về khi nào bí lực sẽ hồi phục như lúc ban đầu, khác với lục cảnh, tin rằng vấn đề này sẽ được giải quyết viên mãn, những người khác tin tưởng vào giải pháp này ngày càng nhiều, đặc biệt là đối với các loại pháp thuật, phù lục và trận pháp, về sau, thư viện sẽ cung cấp cho họ cái nhìn rõ ràng hơn về tí thiên giám và quách thủ hoại cùng những người tu hành cường đại khác dù cho họ không có nhiều thông tin về sự tình này nhưng điều đó không có nghĩa là quách thiếu dám mà cách giáo thụ giám sát viên sẽ không có cách giải quyết tuy thiên giám từ khi thành lập đến nay đã trải qua vô số nguy cơ nhưng bất kể những nguy hiểm đó đáng sợ đến đâu cuối cùng vẫn luôn được giải quyết một cách suôn sẻ lần này chắc chắn cũng không phải ngoại lệ hạ hoè là một trong số những người này nàng nhìn thấy sắc mặt lục cảnh có vẻ khó coi liền lên tiếng an ủi không sao đâu Hẳn là không phải chuyện gì lớn, hơn nữa tôn giáo thụ và các vị đang xử lý, chắc chắn sẽ giải quyết được nhanh thôi." Nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp, "Còn ngươi, vất vả lắm mới tới nghe giảng, lại gặp phải chuyện như thế này. Thế này đi, ta có ghi chú một số điểm yếu ở đây, nếu ngươi muốn xem thì có thể cầm lấy xem." "A, vậy đa tạ Lục Cảnh tiếp nhận bản thảo do Hạ Hoài đưa tới, cảm thấy có chút giống với thời học cấp 2, cấp 3 khi ngồi trong lớp mà không nghe giảng bài, tan học lại mượn sách vở của bạn, ngồi cùng bàn để bù đắp những kiến thức thiếu sót. Hắn không biết rằng, lúc trước, có người ngồi bên cạnh đã dùng bút tự động để đâm hắn, ép hắn phải tập trung chú ý vào bài học, một nữ sinh ôn nhu, nay, nàng ấy lại trở thành thế tử của hắn. Kiếp trước, những điều tích nuối không thể đền bù, may mắn thay, kiếp này còn có cơ hội. Nếu thật sự là thời đại mặt pháp, có lẽ lục cảnh không thể cứu vãn được chúng sinh, nhưng ít nhất cũng phải bảo vệ tốt những người bên cạnh. Tuy nhiên, tình huống lý tưởng nhất vẫn là không có quá nhiều sóng gió nhưng khi nghĩ đến phản ứng của tiên thiên giám và quách thủ hoài lục cảnh cảm thấy rất khó để thuyết phục bản thân rằng chuyện này có thể dễ dàng vượt qua như mọi người vẫn nghĩ sau đó lục cảnh lại nhớ đến việc mình được phái đi điều tra án tự hỏi liệu có phải sự suy yếu của bí lực có liên quan đến chuyện này hắn cũng cảm thấy quách thủ hoài hẳn không phải là người nhận tâm như vậy nếu thật sự là thời đại mặt pháp sao có thể để một đám đệ tử trẻ tuổi vừa mới bước vào giới tu hành phải đối mặt với quái vật quỷ dị trong số đó có lẽ chẳng ai sống sót nổi nghĩ đến đây Lục Cảnh không kìm được một tiếng thở dài, hắn không còn hứng thú trò chuyện, nhận lấy bút ký từ Hạ Hoè, rồi trực tiếp đi tìm Thần Hán Khanh muốn xem xem công việc hiện tại của mình thế nào, thuận tiện giám sát mọi sơn tạp. Không, hắn là Lục Cảnh mới thuê những tá điền, xây dựng xong bảo vệ, rồi lại tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật. Ngoài ra, Lục Cảnh còn từ cuốn sổ của Hạ Hoè tìm ra hai ba pháp thuật nhỏ để tu luyện. Dù sao thì dùng cây xanh ung tươi tốt để đối phó với kẻ địch mãi cũng không phải là giải pháp lâu dài. Hàn Sơn Khách chỉ có một hơn nữa lại đã hóa thành cây, đặc biệt là những pháp thuật nhỏ như thiên Thân thuật có công năng mạnh mẽ, lục cảnh cũng định luyện thử. dù sao khi luyện pháp thuật hắn chỉ cần kiên trì luyện tập để thần thục, một lần không được thì làm 10 lần, 10 lần không được thì làm trăm lần, trăm lần không được thì làm nhìn lần, còn có thể vừa luyện vừa phục hồi một chút bí lực, chỉ là tốc độ hơi chậm. vì thế trong mấy ngày tiếp theo lục cảnh vừa tu luyện ngự kiếm thuật, vừa âm thầm bổ sung thêm vài kỹ năng nhỏ và bản kỹ năng của mình, dĩ nhiên hắn vẫn tiếp tục quan sát tình hình trước kia phát triển tuy nhiên tình thế ngày càng nghiêm trọng dường như vượt qua mong đợi của hầu hết mọi người không chỉ có tôn giáo đình chỉ khóa pháp thuật mà ngay cả hoàng giám viện cũng dừng khóa trận pháp trịnh giáo cũng tuyên bố mừng giảng dạy về bí lực chân giải tình hình này khiến cho những sinh viên không còn ai có thể hỏi thăm được tình huống bởi vì những giáo sư nổi danh trong thư viện đều phải tập trung giải quyết vấn đề suy yếu bí lực vì vậy khi nghe nói thiên tượng quan vẫn sẽ như thường lệ bắt đầu bài giảng sau đó môn học này Vốn ngày thường không ai hỏi thăm, hôm nay lại không còn chỗ ngồi. tư giáo thụ chống ngoại trưởng đi tới cửa, suýt nữa không thể che nó được. cuối cùng, chính nhờ vào đôi mắt sắc bén của lục cảnh, hắn vận khởi nội lực, trực tiếp tách đám người ra, khiến lão đầu có thể thuận lợi đi qua. tư giáo thụ một xuống chiếc ghế bành trước mặt lục cảnh, sau đó mỉm cười với hắn. vừa rồi cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? lục cảnh tư giáo thụ. trước đây ta đã từng nghe qua ngày giảng dạy. lục cảnh trả lời, a, ah, ta có chút ấn tượng. Lúc trước trong ba người có ngươi đúng không Nhưng sau đó ngươi không đến nữa Ừ, ta có chút việc không thể phân thân Lục cảnh có chút lúng túng Ta hiểu rồi Trước đây khi ta thi chuyển quan diễn trì thuật Nhìn qua mệnh tinh của ngươi Biết ngươi không phải cố ý không đến Tư giáo thụ vừa nói vừa vút râu Vậy sao, chuyện của ngươi giải quyết được chưa Lục cảnh đầu tiên là hơi gật đầu Sau đó lại lắc đầu Không sao, từ từ, rồi sẽ ổn thôi Tư giáo thụ khích lệ Phúc hỏa tương y Chuyện không may chứ chắc không mang lại kết quả tốt Chỉ cần có kiên nhẫn thôi Lục cảnh không rõ tư giáo thụ có ý gì Vẫn nghĩ rằng này chỉ đơn giản là khích lệ mình Nên hắn chỉ biết cảm ơn Rồi tiếp nhận lời khuyên Sau đó lục cảnh quay lại vị trí của mình Trong khi ánh mắt của tư giáo thụ Thì lướt qua chư sinh trong học xá Hôm nay lạ thay Lão phu dạy thiên tượng quan diễn đã mấy chục năm Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Có nhiều người như vậy lại quan tâm đến môn học này Những người bị nhắc đến nghe Vậy có chút xấu hổ Nếu không phải vì mục đích thám thính tin tức Thì đa số trong bọn họ cũng chẳng nhớ nổi thư viện còn có khóa học này May mà lão đầu chỉ là thốt lên một câu cảm thán Chứ không làm văn chương gì thêm Dù tuổi đã cao Vẻ ngoài trông như lão hồ đổ Nhưng thực ra trong lòng ông rất rõ ràng lý do những người này đến đây hôm nay Vì vậy ông không tiếp tục nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào vấn đề Các ngươi muốn hỏi vấn đề Ta cũng không thể trả lời cho các ngươi. Tuy nhiên chuyện này sẽ có tù đề học và hoang giám viện xử lý các người tốt nhất hãy tập trung vào việc tu hành đi đáng tiếc câu trả lời này rõ ràng không làm hài lòng đám đệ tử phía dưới một người hỏi giáo thụ vậy này có biết tô đề học và hoàng giám viện ở đâu không họ sẽ trở về khi nào chúng ta đã lâu không gặp họ rồi một người khác lại nói từ giáo thụ gần đây trong thư viện bí lực giảm sút lão nhân gia ngài đã sử dụng qua quan quan dĩ tri thuật chưa có thu được kết quả gì không còn một người thì thẳng thắn đề nghị tư giáo thụ nếu không ngài hãy bộc lộ tài năng thiên tượng quan dĩ Tính toán xem tôi để học Và bọn họ khi nào sẽ trở về Kết quả Lời còn chưa dứt Liên nghe thấy tư giáo thủ Dùng quái trượng đột một đập mạnh xuống mặt đất Phát ra một tím bị trầm đục Sau một khắc Trong học xá Chư sinh đều cảm thấy trái tim mình Bỗng nhiên nhảy lên một cái Tựa như rơi vào hư vô Bị cuốn vào dòng xoáy của tinh hà Từ đầu đến chân Đều không thể cử động